Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nó dẫm vào cái bẫy đấy Thế là cái, cái cần bật nó thót Nó thít vào cái chân và nó treo nó lủng lặng lên Nó gọi là cái bẫy, cái bẫy thòng Của dân tộc họ làm nhạy lắm Các bạn nhạy lắm Mà cái bẫy to tôi nói không phải điêu Chứ anh chị em mình người lớn mà dính 50 cân 60 cân dính vào nó cũng lôi lên được Đó, Các bạn xem ở Trong những cái bộ phim Rambo ấy, Các bạn sẽ thấy cái bẫy kiểu như thế Dân tộc họ cũng hay làm cái bẫy như vậy Bẫy nhỏ thì săn những con thú nhỏ thế là ông bà ấy thấy hai mẹ con nhà lợn như thế con con lợn con thì bị treo lên kêu anh én con lợn mẹ nó không bỏ đi nó vẫn cứ lanh quanh ở dưới như thế nó nó nó nó nó, nó tìm cách nó cứu con nó thế là ông bà ấy vẫn cứ, cứ cứ cứ đem con lợn con về đến gần thì con lợn mẹ nó chạy đi nhưng nó vẫn lanh quanh đấy thế là con lợn mẹ nó theo nó theo về đến tận nhà ok tống ngọc ngủ ngon Ờ, tôi ngồi tôi chia sẻ với anh chị em một tí nó theo về đến tận nhà mà loanh quanh ở đấy phải đến hai tuần liền kể cả khi ông bà đã giết thịt con lợn con đấy rồi Đó. nó vẫn cứ loanh quanh được hai tuần liền ông đi cứ thỉnh thoảng nghe sục sục, sục sục sục sục sục ở ngoài vườn ấy là ra là nhìn thấy nguyên con lợn rừng đen trùi chuỗi hai tuần liền cho đến một hôm buổi sáng dậy thì ông thấy nó chết ở ngay cái đầu cầu thang nhà mình dân tộc người ta ở nhà sàn người giao thì người ta ít khi có một có một số người giao ở ngoài thì người ta không ở nhà sàn nữa nhưng mà người giao ở sâu người ta vẫn ở nhà sàn đó các bạn nhà sàn người giao thì họ không có cao đâu nhà sàn người giao thì họ không cao như người Tây, còn người giao ở phía ngoài ngoài ở gần dưới mặt dưới người kinh thì người ta ở nhà nhà đất bình thường <cười> nhưng người giao ở sâu là người ta ở nhà sàn Đó, thế là Thấy con lợn mẹ nó chết Nó nằm chết đói Ở ngay cái đầu cầu thang nhà mình Đó. Thì câu chuyện nó tưởng là đến như thế thôi Thế nhưng mà Sau đấy Đến khi ông bà có con Con cái ông bà lớn lên rồi Thì mới xảy ra cái sự nó rất là sợ các bạn Nó rất là sợ Là gì? Cái cô con con gái của ông ấy Có một, có một số dân tộc người Giang Thì là người ta lại có cái tục ở rẻ thì cái, cái cô con gái lấy chồng và cái anh, anh chàng ấy là một cái anh kỹ sư người dưới xuôi anh lên đấy và anh đem lòng yêu con gái người giao họ đẹp lắm các bạn họ đẹp lắm gái người giao đẹp lắm trắng môi đỏ như máu tóc đen như gỗ môn thì cái anh đấy anh ấy ở đấy luôn anh làm kỹ sư công trình ở trên đấy cái hồi đấy những cái năm đấy là nó nó đang có cái, cái, cái, cái, cái công trình xây Nước cho vùng cao ấy, những, cái, những cái canh Những cái canh máng cho vùng cao ấy. Thế là Anh ở luôn Và hai vợ chồng ở cùng ông bà luôn Thì một cái điều rất là kinh khủng xảy ra Các bạn Là đẻ con ra Cô chữa người ta gọi là chữa trông phụ, Đàn bà phụ nữ thì các chị em ở đây Thì chữa là cứ thường thường là Từ 33 đến 35 tuần Đúng không các bạn Chị em xác nhận 33 đến 35 tuần là đẻ, mà cô này cô chửa đến 42 tuần mới đẻ. Đó. Mà cái giai đoạn những cái năm những cái năm khoảng 9, 98, 99 thì những giai đoạn đó thì thì người ta cũng nói chung trong y học nó cũng được được rồi nhưng nó cũng chưa phải là mạnh mẽ lắm. Đó. Mà ở trên mình cái, cái giai đoạn đấy thì nó ở trong vùng sâu nó vẫn có heo hút lắm. Chí là vào trong sâu có những chỗ nó còn chưa có, nó còn chưa có điện đó các bạn nó heo hút ừ. thế là hai ông bà ấy mới quyết định là là để cho vợ chồng xuống xuống đi khám nhưng mà đi khám thì thấy nó thai gì nó vẫn bình thường nhưng mà hồi đấy thì chả hiểu làm sao ấy. chắc là không có siêu âm không có siêu âm chứ nếu mà siêu âm thì có khi lại biết mà đến lúc đẻ ra thì nó như thế này các bạn Tôi thì tôi cho rằng đấy là cái hội chứng đau. Tôi nghe người ta kể ấy, thì nó hội chứng đau. À tao ghim bình luận Quốc Khánh lên anh em nào tác, anh em nào vào xem tác vợ nó vào cái. À tao ghim bình luận, tao ghim bình luận Quốc Khánh lên nhá, phải chết anh em nào vào xem tác vợ chê vợ xấu. Mày quá liều với tính mạng của mày, từ anh em tôi xin phép câu chuyện dừng lại một tí nhá. Tao ghim bình luận của Quốc Khánh lên. Chê vợ dân tộc xấu đứa nào xóa của mình đứa là chó, <cười> chê vợ xấu không? Cha này sẽ lấy vợ dân tộc mà bảo vợ. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.